Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Văn tòa phán quyết, tràn ngập sự bất an, hắn vừa cảm thấy bản thân mình không xứng được cô yêu một lần nữa, nhưng cũng cảm thấy thật là trở mong. Tâm trạng của hắn bây giờ giống như là bị cáo đang chờ quan tòa phán quyết, tràn ngập bất an. Hắn vừa cảm thấy bản thân mình không xứng đáng được cô yêu một lần nữa, nhưng cũng cảm thấy thật là trở mong. Mà cô lại cứ nhìn hắn ôn nhô như vậy, về mặt cầu hắn vẫn thường thấy trước khi xảy ra mọi chuyện kia. Một lúc lâu sau, cô rốt cuộc cũng mở miệng. "Thật ra, điều một người phụ nữ muốn chỉ là có một người có thể yêu mình đến đầu bạc răng long mà thôi. Cái gì là thề non hẹn biển rồi chết cũng không rời cô không cần, chỉ cần có thể ở bên nhau đến già thì cô đã cảm thấy mỹ mãn rồi." "Ý của em là anh còn có cơ hội ư?" Trong lòng hắn dấy lên một tia hy vọng. "Anh đã từng nói, nguyện ý làm cho em một chuyện có đúng hay không?" Đài mắt của cô hàm chứa ý cười không đáp mà hỏi lại. Chuyện việc phải giải ra em, thì chuyện gì anh cũng có thể làm được. Chuyện kia quả thực là rất khó khăn, hắn không thể nào làm được. Cô nở ra một nụ cười, sau khi cô dẫn hắn, thì đây là nụ cười đẹp nhất mà hắn thấy được. "Sắc đi sao? Em rất là tham lam đó." "Thực sự là sắc đi." Hắn chỉ dụ cô đưa ra ngay cả yêu cầu đối với hắn cũng là không muốn thôi. "Như vậy, em muốn anh hãy hào hào yêu thương em." Viễn viễn viễn cũng sẽ không rời xa em Cô nhìn vào mắt hắn lộ vẻ như tình Hắn cũng thầm tình nhìn cô Mà cất lời Đây là viên hạnh của anh Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ chuyện Ăn sạch hàng xóm Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hèm Ngôn Tình Để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn Sau khi nghe chuyện nhé